Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trông như thế nào? Cuốn nào là cuốn ảnh chụp hiện trường anh vừa nói ấy nhỉ? Không hề có dấu hiệu gì. Phương Mộc chợt đứng bạch dậy. Thái Vĩ bị hỏi liên tiếp, bị sạc nước, lại ho dữ dội. Phương Mộc vừa lấy tay đấm lưng cho anh, lại vừa lớn tiếng hỏi. Anh vừa nói cái gì ấy nhỉ? Tôi... tôi nói cái gì cơ? Thái Vĩ khó khăn lắm mới lấy lại hơi thở. Cậu nhóc chết tiệt này, muốn dọa chết tôi đấy à? Mau nghĩ xem đi, anh vừa nói cái gì? Cái gì bốn chứ? À, tôi vừa mới nói phòng 404, tầng 4. Mà sao cơ? Phương Mộc không trả lời Thái Vĩ, mà ngẩn người nhìn chăm chăm vào góc phòng, miệng khẽ lập bằng. Một, hai, ba, bốn. Thái Vĩ đang định hỏi cậu ta, thì Phương Mộc đã từ từ mở miệng, Thái Vĩ à, hãy gộp các vụ án lại điều tra đi. Cậu quay người lại, trong ánh mắt ánh lên thư ánh sáng kỳ dị. Là con số đấy. Con số gì? Thái Vĩ càng không hiểu đầu đuôi thế nào cả. Là tôi có thể khẳng định, đây là do một người gây ra, bởi vì mỗi lần hung thủ đều để lại hiện trường số hiệu. Nhưng hắn ta không phải lấy số lượng nạn nhân, mà là lấy số lần gây án làm số thứ tự. Đến thời điểm này là từ 1 đến 4 Tôi không hiểu đâu. Vụ án 7.1, cậu nam sinh bị chặt đứt đôi tay đó. Anh có nhớ cậu ta làm gì không? Vụ án đó tôi không hiểu nhiều đâu. Nhưng tôi nhớ hình như cậu ta là thủ môn đội bóng đá của trường thì phải đấy. Thế thủ môn của đội bóng thường mặc áo số mấy? Không biết. Bát của đội Pháp mặc áo số 16. Thông tin này chính là hôm Phương Mọc suýt bị Mã Khải cắn chết. Thái Vĩ đi ở hành lang qua phòng trực ban, vô tình nhìn thấy trên TV. Số 1. Hơn nữa, Húc Vĩ Cường chắc chắn là mặc áo số 1, vì tôi đã tham gia lễ giải nghệ bóng đá của cậu ta mà. 1. Tôi hiểu rồi. Vụ án giết người tại bệnh viện xảy ra tại phòng theo dõi số 2. Đây là 2. Vậy thì số 3 đâu? Cái thùng giấy chứa thi thể nạn nhân. Phương Mộc chậm rãi nói. Anh còn nhớ hình dáng cái thùng hàng đấy không? Cái thùng hàng Adidas đó ư. Thái Vĩ hỏi đầy băn khoăn. Thế có gì đặc biệt nào? Tam diệt thảo. Phương Mộc cười đau khổ. Lẽ ra tôi phải chú ý thấy từ trước chứ. Cảm thấy buồn bã ủ rột, không chỉ có một mình cậu. Còn có cả Thái Vĩ. Lúc này Thái Vĩ đã nhớ rõ lại trên phía góc của thùng hàng có in một hình logo Tam Diệp Thảo. Cây thùng hàng ấy không biết anh đã xem đi xem lại mấy trăm lần rồi. Mà sao lại không phát hiện ra nhỉ? Phòng 404, tầng 4. Hơn nữa thi thể nạn nhân lại phát hiện ở hàng ghế thứ tư, đây lại là số 4. Thái Vĩ nói giọng khàn khàn. Đột nhiên, Hai người trong phòng ký túc xá ba như bị một nỗi hoàng sợ nặng nề, dính nhâm nhớt, thậm chí còn mang theo mùi máu tanh vây buộc, bỗng chốc hai người không nói năng gì. Phương Mộc nhìn xuống đất, Thái Vĩ nhìn Phương Mộc, mặc cho sự sợ hãi đó giống như một con rắn lớn đang cười thầm, bò qua bò lại giữa hai người, liên tục thè cái lưỡi lộ ra nanh động, ngạo mạn, thưởng thức nỗi hoàng sợ và bất lực của hai người. Một lúc lâu sau, Thái Vĩ nói đầy khó khăn. Còn mấy người nữa? Phương Mộc thở dài lắc đầu, không biết. Căn phòng ký túc xá lại rơi vào sự trầm mặt. Một lúc sau, Thái Vĩ thử hỏi Phương Mộc, liệu có phải một sự trùng hợp không? Tôi cảm thấy không phải đâu. Nét mặt Phương Mộc nặng nề. Từ 1 đến 4 hơn nữa lại toàn xảy ra trong khu vực trường đại học Di. Nạn nhân không phải là sinh viên thì cũng là người nhà của công nhân viên chức trong trường. Không thể nào trùng hợp đến mức này được. Cậu đứng phát dậy, cầm lấy mấy cuốn hồ sơ đập mạnh một cái lên bàn. Tôi đề nghị phía cảnh sát kết hợp điều tra các vụ án. Cậu nhìn chầm chầm vào Thái Vĩ, ánh mắt sáng ngời. Còn việc tôi phải làm chính là tiếp tục tìm hiểu mấy vụ án này đây. Hy vọng... Phương Mộc liếm liếm đôi môi khô đến số 4 là chấm dứt. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Tân Đình Đình chính là do tắt thở, hung khí có lẽ là một sợi dây thừng trong máu của nạn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net